Vì thế, tà quân, tập 124, vì cái thế cao nhân này tại sao lại trên lên tiếng thống khổ như vậy, mà tại sao âm thanh trên trị lại giống như là quân mạc đã phát trà, chắc lẽ thần bí cao nhân này chính là quân mạc tà chẳng qua là dùng một loại biện pháp thần bí à. Nhưng điều này sao có thể, sao vương thiên tầm tập tỉm đi đến nói. À, vì cao nhân đó đã đi rồi. Mai Tuyết Yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng, trong lòng kinh ngạc tự hỏi hoàn toàn không nghe thấy xà vương nói chuyện mỗi một câu quân mặt tạ từng nói với nạn văn vọng bên tai dần dần nàng càng khẳng định thanh nam trên trị vừa rồi quả thật chính là của quân mặt tạ hắn hắn thế nào rồi có thể bộ chiêu đánh chết tuyệt đỉnh cao thủ trên chí tôn bay ra chơi chọc tàn nhẫn như thế nếu tự thân thực lực không đủ mà mạnh mẽ thi triển tất nhiên công trả giá cực kỳ thảm trọng cho dù quân mặt tạ cũng không thể ngoại lệ quân mặt tạ vốn đã chấn nhiếp toàn trường Là bởi vì lúc trước mình nói nhất định phải giết chết, tình xúc sinh kìa mà mạnh mẽ tra tay. Chẳng lẽ là vì ta sao? Có phải hay không là hắn? Có phải hay không là vì ta? Có phải hay không? Cho đến bây giờ, Mai Tuyết Yên chốt cuộc mới phát hiện, mình cùng quân ma ta tiếp xúc lâu như vậy, nhìn thấy hắn cười, mắng, lớn tiếng kêu lên, phẫn nộ mắng mỏ, cơ hội đủ loại trạng thái. Chuyên gì có chứ bao giờ thấy hắn khóc lóc trên trị. Lúc trước ở Thiên Nam. Mình dùng thiên địa tù lung cham cầm hắn, sau đó ngược đại hắn cũng chưa từng có. Từ thiên nam trở về thiên hương thành, quân bạc ta ăn nhiều đau khổ như vậy, nếu là người khác đã sợ đến sớm khủng hoảng không thùy, nhưng quân bạc ta vẫn như bình thường. Ở ngoài thiên hương thành, chính mình lại đánh hắn một trận, hắn cũng không có. Nam nhân này dường như không cảm thấy cái gì là thống khổ. Nhưng vừa rồi, trong giấy mắt vừa rồi... Mai Tuyết Yên là rõ ràng nghe được âm thanh trên trị thống khổ, một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, một tháng đã tràn ngập trong lòng nàng. Tự nhiên, lòng mình đột nhiên quặn đầu, nàng không mở miệng nói chuyện, quay người lại hướng về tiểu viện của quân Mạc Tạ phóng đi, nàng trước mắt cần chứng thực. Suốt cuộc xảy ra chuyện lớn như vậy, lấy thái độ làm người của quân Mạc Tạ, quý không có lý do gì không xuất hiện. Mai Tuyết Yên vừa mới hy vọng của Mạc Tạ đã chạy trốn, nhưng trong lòng cũng hiểu được quân Mạc Tạ có phải loại người như vậy.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 Thân hình Mai Tuyết Yên như điện, một vào trong tiểu viện của quân Mạc Tà, sau đó lục sót một lượt. chớp mắt tận thức, đã bao phủ phạm vi toàn bộ quân già, một góc nhỏ cũng không để sót. Nàng thậm chí quên mất lục phủ ngủ tạm của mình. Còn đang kịch liệt đau đớn, khuế miệng mình, còn đang chậm trải trào cho máu tươi, nàng chân chính quên hết toàn bộ, chỉ còn lại lo lắng cực điểm cùng với ánh mắt không ngừng, tìm tòi mọi ngốc nghếch. Số cuộc, Mai Tuyết yên suy sụp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 Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt, đột nhiên một giọt nước mắt chăm chảy chảy ra. Sa vương thiên tầm nhẹ nhàng đi tới, có chút lo lắng nhìn nàng. Đại tỷ Trong mắt Mai Tuyết Yên bọc phát ra hai lượng sắc bén dị thượng. Nàng vẫn đứng yên không hề động, tóc trên đầu lại đột nhiên tung bay. Thật lâu sau Mai Tuyết Yên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Hổ vương và Hùng vương đâu rồi? Đạo đại, chúng ta ở đây! Hùng Khai Sơn cùng hộ liệt địa trên người, Đều trong chất thượng tích, tiến lên phía trước mặt Mai Tuyết Yên. Quân mặt tà cấp cho hai người các ngươi thận binh, vì cái gì không dùng, chỉ biết dùng quyền cướp xong lên. Các ngươi là đồ ngốc hả? Mai Tuyết Yên giận dự khiển trách. ta tà, tà... Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa Cứng Họng muốn nói, chúng ta còn chưa kịp, cuối cùng là hổ thẹn cúi đầu. Trên thực tế, hai đại thú vương không có thói quen sử dụng binh khí, đơn thuần xung phong liệu chết, một lúc sau mới nhớ lại, đã chiến đấu xong. Bước quá trước mắt chính là chuyện tốt tam đại thánh địa sẽ nguội nhận thực lực các người hai người các người bây giờ lập tức khởi hành trở về thiên phạt xâm lầm nếu có người chặn đường không cần do dự gì toàn bộ giết hết nhớ rõ cho ta không dùng hai chuyện thần bên kia cho dù tăng xương đắc tịch cũng phải đem đang dục trở về an toàn thanh năm mai tuyết yên dọc chưa là thiên niên huyện bằng thông báo toàn bộ huyện thú cửu cấp định phòng trong thiên phạt xâm lâm nếu trong hai năm vẫn như cũ không đột phá bình cảnh như vậy chờ lúc ta trở về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 khẩu khí như đinh đóng cột, tuyệt không để lại đường lui. Quân tử thì mặc cho các ngươi khinh nhận sao? Trước cuộc, ta sẽ cho bọn người âm mưu các ngươi thấy quân tử đuổi giận thì có hậu quả gì? xa hùng hổ! Tam phương đột nhiên nghe thấy Mai Thuyết Yên nói như vậy, không khỏi âm thầm trùng mình. Ánh mắt lão đại lúc này nóng rực. Xem cha thiên phạt, có không ít quân đệ sẽ gặp tai ường. Đột phá bình cảnh, nói dễ hơn lạc. Nhưng hiện tại ba người làm sao dám phản kháng, chỉ có thể động thành đáp ứng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 Thấy hai vị tú vương đã trời đi, Mai Tuyết Yên lặng lặng đứng trong gió tuyết. Hai bàn tay nhẹ nhàng vút về thành kiếm. Ánh mắt có chút mê mẩn, nhìn vào trong viện. Trong đầu, lại hiện lên nụ cười của quân mặt tà không biết hắn là người như thế nào, là là khẩn cấp chết người. Xà vương tiên tạm đứng lặng lặng một bên, ánh mắt phức tạp. Trước lâu sau, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đã phát hiện quân mặt ta ở đâu chưa? Xà vương tiên tạm nói.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 phun ra một gợn máu. Ngay khi khuôn mặt ta không khống chế nổi nữa, thì hồng quân tháp đột nhiên bạo phát khí tức. Các cao thủ tam đại thánh địa Đã cấp tốc trời xa, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn khí thế như bảo tách. Ai nấy mồ hôi đầm đìa, trong lòng thầm than may mắn. Thật sự mãnh liệt. Tử huynh vừa trội thật nguy hiểm, nhờ tử huynh quyết đoán kịp thời. Chí tôn kim thành trong lòng vẫn sợ hãi, bay với tốc độ cực nhanh kéo vào tay Tử Kinh Hồng, hai người sóng vai nhanh, vừa bay vừa nhỏ giọng nói, thật sự nguy hiểm. Tử Kinh Hồng cũng lâu mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, chữ vô tình và tên mã chằng danh mấy tên vương bác đảng trở về chỉ nói muốn đối phó Mai Tôn giả đừng vạch kế hoạch, nào người chúng ta hụn hổ đến đây, đây gặp một tên sát nhân như vậy, hao binh tổn tướng lại còn thất bại, đã đúng là mặt chủ, lại không phải là mặt chủ. Hám hại người khác, trong lòng tam đương gia giờ phút này tràn ngập phẫn uất nghĩ đến mình cúi mặt cúi đầu, trước thần bí nhân kia. Tức khí đánh một cái vào không khí, nghĩ rằng mất hết mặt mũi của mình. Nếu với thực lực của người đó, nếu không thì đoạt thiên chi chiến mà nói, khả năng lưu chính người mười người chúng ta lại là trất cao, còn chưa nói đến hắc hỏa kìa. khắp nơi trên người dư nhất bắn, lúc đối mặt với chữ vô tình,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 Vấn đề là khi đó quân bà ta không còn sức. Ám toán một hai người thì hắn còn làm được, nhưng chỉ cần duy trì thêm một thời gian nữa thì không tài nào thực hiện được. Tiếu vi thanh nói, hát hỏa của vị tiền bối kia, dĩ nhiên không còn gì để nói. Nhưng mà tử huỳnh không biết người có chú ý hay không? Sau khi hắn thiêu đốt dưới giấc bản lần thứ hai xuất hiện, tiêu đệ nghi ngờ, hắn tự dưới đất chui ra. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, hắn đi ra từ đầu. Nhưng mà việc đó lại hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả mỗi chút dao động, huyền lực cũng không có. Sức quý nhập thân như vậy, giả như hắn đánh không lại thì hắn cũng chui xuống đất được. Đúng vậy, một lão quái vật sống hơn nghìn năm, quả không vừa. Tự kinh hồng an ủi, dù sao thì chúng ta cũng tu luyện hơn một nghìn năm. Ngụ ý của hắn là người ta tu luyện hơn một nghìn năm, so với việc chúng ta tu luyện vài năm thì thế nào? Cách gì mà so sánh? Tử huynh nói chắc đúng. Tiếu vi Thành nghĩ lại. Sau đó, tư tưởng mình tỉnh lại. Tin tình báo sai lầm, hai chết ngàn quân. May mắn là mộng Huyễn huyết hại chúng ta không tổn thức bao nhiêu. Nếu không trở về, sẽ bị tâm chủ trách phạt. Khó trách. Hoàng thái dương kìa, đã bốc hơi rồi. Con bà nó, cứ như vậy hành động. Có lão quái vật khủng bố như vậy tồn tại, làm sao mà tiếp tục? Sự tức giận của tử kinh hồng lại phát tác. Chí tôn Kim Thành chúng ta không hao tổn quá lớn. Tiếu vi Thành cũng thở dài nhẹ nhẫm một hơi. Có chút cảm giác vui sướng khi người khác gặp họ. Nhưng mà Độn Thế Tiên cùng dư nhất bắn bị thiêu cháy. Chuyện này với Độn Thế Tiên cùng khẳng định là đã kết không nhỏ. Đại Tông Quảng cũng bị thiêu. Nhìn Độn Thế Tiên cùng chữ có tình sắc mặt u ảnh. Hai người bỗng cảm thấy vui sướng. Chắc chắn người này trở về sẽ chịu khổ sở. Tinh tình báo quả thật, sai nghiêm trọng. Làm cho đại tổng quản chết ngay tại chỗ Thậm chí đến cả buổi kiếm nhiều năm làm bạn bên mình Cũng tam thành nước Trưởng vô tình trở về đụng thế tiền cùng Không bị cung chủ mắng té tát một trận mới là chuyện lạ Nhưng mà dư nhất bán chết cũng đáng Theo lời hắn nói thì nơi này Chỉ có khí tức của cao thủ trí tôn chi thượng à Cho dù là lưu manh Cũng không bị ổi bằng hắn Lão phu khinh bị hắn tử hồng kinh hừ một tiếng nói Lão tiểu tử đó bị đốt, nói thật lão phương cũng có chút cảm giác hả lòng hả dạ, Cháy sạch tốt lắm, mà phong tuyệt tình kia nói không sai chút nào, hắn chỉ còn có một đứa người, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tự huynh nói trước đúng, nhưng mà kế hoạch phải thay đổi ra sau đây. Ánh mắt tiếu vị thành lế lên, việc này cũng không cần. Vị phong tiền bối này cũng chỉ là chỗ dự của quân gia, cuối cùng vẫn là nhân loại, hắn không giúp đến thiên phạt tâm lầm.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 Thực tình không phải lúc ấy khuôn mặt ta không muốn nói, nhưng khổ nỗi hắn muốn nói, cũng không nói thêm một chữ được. Một khi đã như vậy, chúng ta đặt vấn đề thiên hướng xuống, tập trung lực lượng đi đến thiên phạt trước, trước tiên đánh chết hộ vương và hồ vương, sau đó nói sau Tiếu vị thành nắm chặt nắm tay, vẻ mặt hung dữ. Hộ vương và hộ vương, viên thương không nhẹ, có sự viện trợ mạnh mẽ này, chắc sẽ nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày rồi mới trả đi, chúng ta bố trí chặn được, hai tên đó. Không có tuyệt kỹ phòng thân giống như xà vương và mai tôn giả. Thay đổi kế hoạch mất cộng. Trong mắt từ kinh hồng lế lên tinh quang. Đúng, tên quân mạc tạ kia không phải luôn nói là muốn đi động phượng thế giả hay sao. Mai tôn giả có tình ý với hắn. Chắc chắn sẽ đi theo, khi đó cơ hội lớn nhất của chúng ta Nhưng mà cũng phải chú ý, ngang văn lận không nên động chạm đến hắn. Nhất định phải bắt hắn lại, còn có thể trao đổi điều kiện với người áo đèn kìa. Mặt khác, cần tăng mạnh giám thị đối với quân già Nếu cần thiết có thể tính kế người nhà của hắn. Tiếu vị thành nghe thế mà mặt bày hấn hở, nhưng không được mà nói xen vào. Người muốn chết hả? Tử kinh hồng, nhìn hắn xem thường. Vị phong tuyệt tình kia rõ chặn ở trong quân gia. Phải biết việc luyện đạn này, đều sẽ tìm nơi cố định mới được. Mà quân gia quý tập đường trong khoảng thời gian này, đấu giá đang dụng với số lượng dọa người. Rõ ràng lấy là chỗ lão quái vật luyện chế. Từ đó có thể thấy lão quái vật này vẫn ở quân gia chưa bao giờ rời đi. Đi bắt cóc người của quân gia sao? vị trí tôn kim thành tam châu vương đoàn nghĩ ra chủ ý chịu chết như vậy thật sự mệt chết tiểu vị thành mồ hôi đầy đầu nghĩ một lát mới hiểu quân gia không thể động vào thực ra chúng ta chỉ cần phái người điều động một khoản tiền lớn cùng với linh dược đã thu thập bao nhiêu năm qua lão với vật kia tuy rằng thủ đoạn cào bình thận thông tạo hóa nhưng mà cũng quan tâm luật thiên trì chiến chúng ta chỉ cần mang đến quý tập đường của bọn họ mua lại hoặc là thành tam xin giúp đỡ là quỷ đó chưa chắc đã cười tuyệt Gặp người đi xa ngàn dặm, biết đâu lại giúp chúng ta luyện chế vụ ích đang dược. Vẻ mặt tử kinh hồng, đầy âm mưu quỷ kế. Lời tử huynh thật đụng đắn, chúng ta chỉ cần theo lão gia hỏa kèo, tin rằng mọi vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. tiểu vi thanh nói phù hòa. Cả thú vương kia cũng không thể thả lỏng, lập tức phái người giám thị các đường tra của quận già. Nếu hổ vương và hùng vương đi ra thì báo ngay cho chúng ta, chỉ cần bọn chúng ra khỏi thiên hương, năm dặm, lập tức triển khai chặn đánh Tử Kinh Hồng hạ lên một cách quyết đoán. nếu gần quá, một khi bọn chúng phá vòng vậy, chạy về thiên hương già, cũng không xong chuyện đầu. Đúng đúng, tiếu vị thành trăm tư, nhưng mà chúng ta cũng phải phái ra vài người đến cửa thành, hoặc thúc ngựa, chạy đến đường phía nam thiên hương, không thể sơ hở chỗ nào cả. Một khi đã như vậy, chúng ta hành động phải chắc chắn, lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng mà không thương tổn đến gần cốt, thật lực chúng ta vẫn đầy đủ, tuy có mấy người bị thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tự kinh hồng cười hắc hắc. Người đồng thế tiên cùng, Tuy quần long vô thủ, Nhưng cũng có thể gợp lại, Dù sao lực lượng này cũng không nhỏ. Tiếu vi thanh nở nụ cười, Nhắc đến quân mặt ta, yếu đuối vô lực, Kinh mạch cắn trả, Thần trí mơ hồ, Nhảy mắt hư một tiếng, Bị hồng quân tháp hút vào, Cảm giác thấy toàn thân đau đứng, Như đang trong chảo dầu, Năm trăm lần. Sau đó, Lại bị vạn kiếm xuyên tâm một vạn lần. Khi được hút vào hồng quân tháp quân Mạc tà liền hoàn toàn mất đi toàn bộ ý thức. trong lúc hôn bề, trên mặt quân Mạc tà trên người kể cả thất cứu chậm rãi chảy ra một dòng máu. hắc bao trên người toạt một tiếng trách nát ra. ngay cả ngoài bao thùng thình bên ngoài cũng vì cơ thể bành chứng mà nát vụn ra. quần áo trên người hắn sao có thể may mắn thoát khỏi? vì thế quân đại thiếu gia lại một lần nữa trong tình trạng lõa thể. xương trắng đồng đậm đến cực điểm nhưng thực chất từ khắp nơi tràn tới, mang theo tia máu tươi. Từ quân Mạc Tà mà vây quanh người hắn, như phùng tới thật lâu sau mới dừng lại, thân thể đậm máu ở thống cổ trông chảy vạn vẹo giống như huyết quản toàn thân đang di động không ngừng. Lần mượn lực lượng này, thực sự đã vượt quá khả năng chịu đựng của quân Mạc Tà, tương tụng với thân thể cũng là trước đây chưa từng có, không dị sánh kịp, mà đến một khắc cuối cùng, nếu như không phải họng quân tháp đột nhiên phát lực hút hắn vào, chỉ sợ quân Mạc Tà đã nổ thành một cơn mưa máu. Một lúc lâu sau, khí linh hồng quân Pháp tập trung ngày càng nồng đậm chen chút tới hướng về phía quân Mạc Tà nằm trên mặt đất điên cuồng, chảy vào, theo mọi chỗ trên thân thể, mỗi một lỗ chân lông cũng có khí linh đi vào. Không biết qua bao lâu, quân Mạc Tà cuối cùng cũng nhúc nhích ngón tay, chăm trải mở mắt ra, chăm trải đánh xung quanh, một cách khó khăn nổi. Con bà nó, nguyên là lão tử không chết, tốt, thật sự quá tốt. Trước đó quân đại thiếu gia cũng biết mình phải chết, không nghi ngờ gì cả. Gần này thật sự quá sức. Mới phục hồi tinh thần được một lát, lập tức cảm thấy buộc trịnh đau đầu, tự như có một chú khỉ tinh nghịch ở trong đầu chạy qua chạy lại. Việt Thái Dương, hai bên nửa linh gần xanh, giống như nhảy dày, đặc biệt là các đốt ngoắn tay trên người, giống như có vạn kim thép đâm vào. Điểm chết người là ngay cả phân thần cũng thấy có cảm giác không bình thường, đang vương người đứng thẳng. Loài hiện tượng này làm cho quân mặt ta phải nhớ mậy mắng to một tiếng. Cô mẹ nó, ngươi không có việc gì làm mà, chiến đấu vừa rồi không dụng đến ngươi, ngươi chỉ đi theo, vậy mà trống lên cái gì? Khoe khoảng sự kiên cố của ngươi sao? Vừa mới mắng dứt đời, lại bị những cơn đau ập đỉnh. Dù sao, ở đây cũng không có người khác nghe thấy, cho nên quân đại thiếu gia trỏ rằng là không chịu nổi, dùng giọng quỷ khóc thần sầu kêu thảm, giống như một vạn con lợn đồng thời chéo lên. Khí thế kêu kinh thiên động địa mẹ nó loạn rồi làm thế nào mà đâu vậy ông nội đó khiêu chiến cực thẳng của ta sao quân mặt đà miệng lấp ba lắppa laptop lại tất cả những gì có thể nghĩ ra được mắng chửi đều đem cha nói một lần thậm chí chỉ một lần cảm giác thấy vận đầu hắn công lấy cha các câu chửi ít ít mắng lại một lần đến cả các lộ thượng tiên thậm chí âm tào địa phủ ngay cả Phật tổ Như Lai thổ địa Thổ công đều lặp lại Sau đó là mắng người, tam đại thánh địa, từng người một bị hắn, cho lên thức để mắng chửi, sau đó lại hồi tưởng đến đời trước. Cả 72 tổ tông trực hệ đều bị chửi, không một ai thoát khỏi miệng hắn. Quân đại thiếu gia diếu lông mày, chân mắt mở miệng, mắng to trời lông đất lở. Càng mắng càng cao hứng, võ mơm càng ngày càng lưu lót, càng mắng càng thuận bượm xuôi gió, nước miếng văng khắp nơi. Hiện tại mà mở một cuộc thi mắng chửi người, quân ma ta chắc chắn sẽ đoạt vòng nguyệt quế, về mắng chửi. Hơn nữa, thắng với ưu thế tuyệt đuổi, tuyệt không ai dị nghị, lại còn không có ai không hài lòng. Miệng hắn không ngừng vận động nhưng mà hồng quân tháp vẫn không vị võ mộm độc địa này, mà định chỉ chữa trị, vẫn làm việc đúng chức trách của bệnh. Đột nhiên à, không còn đau nữa rồi. Quân mặt ta cuối cùng ngừng mắng chửi, bởi vì hắn phát hiện ra trước người mình, không biết đã hết đau từ bao giờ. Chẳng lẽ mắng chửi người,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 Với những lời mắng chửi mấy ngàn năm, mắng chửi cả thế giới này của quân đại thiếu dạ mà viết thành sách đưa ra ngoài, đối với nhân loại đại lục huyện huyện cũng là một cải cách lông trời lỡ đất, nhất là cũng có thể thay đổi quan niệm mắng chửi của thế giới này. Do đó, nếu hình thành hệ thống thực tế hóa mắng chửi người, cấp tông sư, mắng chửi thì không có quân mạc tạ đại thiếu gia thì không được. Tuy chẳng không còn đâu, nhưng mà cơ thể vẫn không có một chút sức lực như cũ.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 Cho dù là tam đại thánh địa, cho dù là thần tiên trên trời, cũng đừng hòng tổn thương đến người thân của hắn. Ít nhất trước khi bước qua sát hắn, kẻ nào cũng đừng mong. Quân mặt ta cắn trăng, chăm trải, vận hành khai tiên tạo hóa công trong người. Vừa đề khí hắn mới biết, trong đan điện trống trọng, ngay cả vụ giọt nội tức cũng không có, chân chính là người đi nhà trống. Cố gắng triển khai nội thị, dùng thân tức nhìn rõ sự vắng vẻ của đan điện, giống như là mặt đất khô cạn sắp vỡ trà, vắng vẻ tề lượng thực sự là bá nhà, lại không lưu lại một chút cho ta. Thật đúng là đùa chết ta mà, không chữa lại một chút để làm dịu. Bước mặt ta nuốt một cầm nước bọt. Mắt thấy là bắt đầu dùng toàn lực khôi phục công lực, nhưng hắn không biết rằng nếu không phải trước đó hắn đi cuồng. Luyện đan, thì lúc này, hắn ngay cả mượn lực dùng cũng không làm được. Từ từ, với tốc độ chậm rãi, theo những kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, một tia năng lượng như tê nhện đi ra, tất cả một lần nữa chậm rãi hội tụ tại đan Điện. Đang hoàn toàn khô cạn, sau đó quân ma ta cẩn thận, khống chế, từng tí, linh lực như đầu tóc. Vận chuyển mộ chu thiên một cách cẩn thận, sau đó mộ chu thiên. Tinh thần hắn trung đền, sau đó là chu thiên thứ hai được vận hành. Khi hắn vận hành đến chu thiên thứ chín, thì đột nhiên oanh một tiếng. Các kinh mạch khắp nơi trong cơ thể, huyết quản, khung xương khắp nơi đều tạm tra năng lượng tinh thường nhất. Gia nhập vào trong linh lực, ở trong kinh mạch có một dòng khí lưu động. Càng ngày càng cường đại, mỗi lần lại tăng trưởng thêm một ít, dần dần càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, linh khí bên ngoài cũng phát ra tiếng động như tiếng thở vị vọ, giống như thủy triệu không ngừng, thông qua thân thể hắn trút vào kinh mạch, chuyển hóa thành năng lượng, đi vào các kinh mạch, rồi tiến tới đan điện. Sau một chu thiên, tất cả đều biến thành linh lực tinh thuận nhất, quân mạ tà trong lúc vô ý, mà tiến vào cảnh giới vông ngã siêu nhiên. Hắn chỉ biết điên cuồng vận công, điên cuồng làm cho dòng khí trong kinh mạch không ngừng lớn mạnh, thân thể hấp thụ linh khí của Hồng Quân Thất càng ngày càng nhanh. Linh khí nồng đậm vô tận trong họng quân pháp không ngừng sinh ra, sau đó dùng tốc độ mắt tường có thể thấy được hóa thành từng dòng khí bầu trắng ngà. Theo các lỗ chân đồng của quân mạt đạo chui vào cơ thể. Hồng Quân tháp là tồn tại như thế nào chứ, cho dù quân mạt tạm dùng thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn có thể cung cấp linh khí hơn nữa còn có vẻ rất dễ dàng. quân Mạt Ta lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết đang điện khô cạn hoàn toàn lộ ra hoàn toàn chống trọng làm cho quân Mạt Tà luôn to gan lớn mật cũng sinh ra tâm lý sợ hãi. cho nên quân Mạt Ta vận chuyển khai thiên tạo hóa công cường như không biết mệt mỏi. một lần lại một lần một vòng lại một vòng. hắn không hề nhận thấy được dòng khí trong kinh mạch mình châm chảy biến thành ba tượng dây màu bạc nhỏ. sau đó dòng ngân tuyến này. Tiếp tục theo sự vận chuyển của huyện công mà lớn dần lên, hiện tại dòng ngân tuyến này đã vượt qua trạng thái Phan thịnh trước kia của quân Mạc Tà mà vẫn không ngừng tăng trưởng. Nếu trong lúc này quân Mạc Tà triển khai nội thị thuật, sẽ phát hiện ra các kinh mạch của mình đã bắt đầu bị các sợi ngân tuyến này làm cho căng lên. Đồng thời trên trắng quân Mạc Tà cũng chậm rãi xuất hiện một hình ảnh hư vô càng ngày càng rõ trạng là bảo tháp linh lung. Tháp tự tệ hóa xuất hiện trước trán hắn, giống như có một đồ trang sức lơ lửng trong không trung vậy. Trạng thái của tháp càng ngày càng rõ chặn, chăm trái ngưng tụ thành thực thể. Nó xoay tròn trên trán quân Mạc Tà, mỗi lần xoay tròn lại xuất hiện. Hàng vạn tia sáng mờ, giống như là cầu vọng sau mưa, ở thời điểm này đều tập trung tại một chỗ. Tất nhiên là tất cả những chuyện này quân Mạc Tà là hoàn toàn không hề hay biết. Hắn hiện tại như một con quỷ chết đói 300 năm, bỗng nhiên nhìn thấy một đống thịt đầu thiêu.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 Cũng như toàn bông gọn, giống như có thể nhấn một cái, đúng lúc này khai thiên tàu hóa công trước kinh mạch hắn ngừng vận chuyển, hoàn toàn bất động, cho dù hắn, thúc giục như thế nào, đều không thể suy chuyển Có chuyện gì xảy ra mà như vậy? Quân mặt Tà buồn bực nhíu mày đăng định, dùng đội thị thuật kiểm tra, thì đột nhiên, không hề có dấu hiệu báo trước. ầm toàn bộ các dòng khí trong kinh mạch trong đăng điện của quân Mạc Tà đột nhiên nổ mạnh trong một giây đột phá cực hạn vốn có của thân thể. Dòng khí bạ Hóa thành từng hạt bụi bé ly ti, đột nhiên biến mức. Quân mặt Tà kinh hải không hiểu gì, bỗng nhiên trong đầu cũng vang lên một tiếng nổ mạnh. Trong cổ hồng, trong miệng và mũi quân mặt Tà, đồng thời có một dòng máu tươi chạy ra, kinh mạch cũng như vỡ trao. Hàng ngàn hàng vàng mảnh, đau đứng kịch liệt. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập mà, biến thành phế nhẫn? Vừa nghĩ đến đây, quân mặt Tà chưa kịp bi quan, đã nhận ra kinh mạch mình, vẫn còn hoàn hảo, đang hoài nghi phát hiện ra trong kinh mạch xuất hiện những dòng khí kiếm sắc, sau đó sương mù màu hoàng kim này. Ngày càng đậm, chạy trong kinh mạch, một tiếng oanh thêm vào, quân mặt ta đầu trắng mắt hoa vừa vàng dùng nội thị. Thân thuật lần thứ hai, lần này phát hiện ra sương mù kim sắc. Trong kinh mạch mới xuất hiện, đột nhiên biến mức, thay vào đó là một cây màu vàng nho nhỏ, giống như một dòng nước màu hoàng kim chạy trong kinh mạch. Quân Mạc ta có thể cảm nhận được một cách trỏ tràng, dòng nước hoàng kim này chứa một lực lượng khổng lồ, không thể đánh động với trình độ trước kia của mình. Nếu như dùng sợi linh lực màu bạc, tầng thứ ba có thể treo 100 cân, thì sợi kim tuyến này có thể treo lên một tòa núi nhỏ. Ít nhất cũng phải 1 tấn, thậm chí là 10 tấn. Đây là sự biến hóa khủng bố đông trời lỡ đất. Chẳng lẽ lại là đột phá? Ý niệm của quân Mạc Tà vừa xuất hiện, Trong ý nghĩ là có một chấn động, mạnh mẽ trung chuyển, hắn chỉ cảm thấy trước trắng mình có một tiếng động nhỏ, cảm giác như là vật gì đó vỡ tan Quân mặt Tà đột nhiên biết là tiếng động này, chính là thiên địa linh khí trước trắng hắn hình thành một cái động, tiểu tháp cổ quái đột nhiên vỡ ra, tiến thành một dòng khí bảy màu trực trở, theo huyệt bách hội sư một tiếng đi vào trong đầu hắn. Sau đó, quân mặt Tà cảm thấy cả hồng quân tháp lung lay mạnh mẽ giống như động đất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 Vốn dĩ là vách tường của tháp, nhưng hiện tại biết mức không thấy đâu. Thay thế vào đó là một cánh cửa, cánh cửa mở ra ánh sáng bảy màu, hồng quân tháp, đệ tứ tầng. Là thật sự là lúc này, đột phá. Mẹ nó, đùa với mạng một lần là có thể đột phá, đây không phải là bắt ta liệu mạng nhiều hơn sao? khuôn mặt ta hám mồm trợn mắt. Chỉ có liệu mạng mới có thể đột phá à? Lần trước đã thế, lần này cũng thế, đùa với mạng sống có thể tốt như vậy sao?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 Phải biết rằng Hồng quân Tháp hiện tại ở trong người có quân mặt tà hai người, tuy hai mà một, sớm đã không thể tách trời. Tuy rằng thực lực thì vẫn vậy không dễ dàng thay đổi, nhưng mà cũng xứng với câu vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Nếu như quân bạc ta chết thật thì Hồng quân Tháp cũng chỉ có đường theo hắn đầu thai chuyển thể. Cho nên ở thời điểm quan trọng vừa rồi, Hồng quân Tháp đã lần thứ hai đại triển thần uy đem gia hỏa liệu mạng này ở giây phút trong tình trạng tháp hồn phi phát tán tiến vào, bất kể chỉ một lần nữa tiến hành chữa trị siêu cấp. nhưng mà tiểu tử này vẫn chưa biết điểm dừng, thấy kinh mạch trống rỗng, liền liều mạng hấp thụ linh khí. hơn nữa, lại còn làm trong tình trạng vô ý thức. việc này càng là không có cách nào, chẳng lẽ là đem hắn cho nổ để dừng lại? như vậy chẳng khác nào là tự bạo một lần nữa. may mà quân mạc tà gia phúc lớn mạng lớn vẫn may lớn, hắn tu luyện cũng không phải ở bên ngoài mà là trực tiếp tại hậu quân tháp.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 Thì cho dù có thực lực hùng hậu như thế nào Nền móng siêu nhiên đến đầu Chắc chắn sẽ tức giận Mà phun ra một ngậm tiền quyết Nhất là tiểu tử này không biết sợ Mà cứ liệu mạng Cô mẹ nó Ngươi có thể đùa được hay không Tiểu tử ngươi đang đùa với mạng của mình sao Chính là đang đùa với bổn bão tháp đó Các chủ nhân đợi trước Ai cũng quý trọng thân thể của mình Quý trọng vô cùng Chỉ sợ có chút tổn thương Lúc nào cũng phải lo lắng đệ phòng Còn chưa có gặp qua ai liệu mạng hơn tên này Vẫn chưa đến ngân huyện Đã dám trêu chọc ngọc huyện Vừa mới lên kim huyện Đã đi trêu chọc thiên huyện Vất vả gian năng mới tấn cấp lên ngọc huyện Thế mà đã có địa vị ngang với người cấp thượng huyện Không những thế Còn có can đảm giết chết Không gây rắc trối gì Nhưng cũng ngon Dám rắc tội với hai thế lực lớn Ở phía nam và phía bắc Viết hồn sơn trang và phong tuyết ngân thành Ở phía nam cực khổ Mới đem tu vi tăng lên Tiêu chuẩn thiên huyện Hành động sau khi ta cấp là tỏ tra trâu bò, bắt đầu giao đấu với Chí Tùng. Thời gian đó còn chưa tính vào đâu, chỉ riêng trước mắt mà nổi, vừa mới lên thận huyện được vài hôm, thì lại bắt đầu hành động trâu bò nhất lịch sử. Một mình đấu trực tiếp với 30 vị Chí tôn chi tượng, lại còn thêm 60 người có tụ vị Chí Tùng, tổng cộng là 90 người, cường giả, đỉnh phong, hàng thật giá thật. Nhân mã hùng hậu như vậy, cứ thế vụ vụ giết tới cửa. Tình hình loại này... Nếu hồng quân tháp có thể đổ mồ hôi, thì cũng vì tên quân bạc tà lớn mật đại mà trùng mình vài lần. Mồ hôi, đổ mồ hôi, nhiều mồ hôi hơn. Hết sạch mồ hôi. Trước giờ đi cùng hắn, toàn khiêu chiến vừa cấp, nhưng mà cũng không chỉ là một hai cấp, mà là hơn bốn năm cấp. Bảy tám cấp nhảy cốc. Gần đây, khiêu chiến với số lượng người như vậy cũng không khác gì nhau. Thằng nhãi này của quá liệu. Như vậy cũng tốt sao với tu tiên vừa nhập môn. Ngay cả căn cơ cũng chưa vững chảy, đã ngày ngày đi chơi chọc các nhân vật trâu bò, phân thần kỳ, động hư kỳ, vị thăng kỳ và đại thừa kỳ. Việc này giống như đem đầu buộc ở thắt lưng, giống như tính mệnh không phải là của mình. Mẹ nói chứ, cho dù là cố ý tiệm chết đi chăng nữa, cũng không thể tiệm chết nhiều lần như vậy chứ. Cũng may là có tháp đại cha ta ở bên cạnh, nếu không có đại cha giúp đỡ, thì tiểu tử ngươi bây giờ sớm đã đầu thai chuyển kiếp vài chục lần. Vậy mà bây giờ còn thuốc trà cầu Chỉ cần liêu mạng thì có thể đột phá Lão tử nếu có thể hành động tra tay ngay lập đức Đá vào vẻ mặt Cứt chó của người Ta không phải chưa thấy người không biết xấu hổ Nhưng mà tiểu tử không biết xấu hổ như người đúng là hiếm thấy Quân mà ta đại thiếu gia Vẫn còn chưa biết điều đó Hắn vẫn hắn còn vui sướng hai lòng bước ra tạm bước Vừa cảm tháng Mình nhân họa đắc phúc Vừa trung đùi đắc ý lắc mông Tiến vào hồng quân tháp tận thứ tư Điều bộ này giống như nhà nghèo, mang theo túi lớn xong vào, kim khú quốc gia, vẻ mặt của hắn đúng là biểu tịnh ta phát tài rồi. Mà trên thực tế đúng là như thế, quân đại thiếu gia hưng phấn mạnh liệt, hoàn toàn xem nhẹ, bản thân, bây giờ vẫn là trừng trường, mong má nở năng. Việc này làm cho hình ảnh của hắn, có phần buồn cười, đầu tiên lắc một cái, sau đó lại uống uống éo éo, trên mặt cũng cố Tịnh bày ra một bộ dạng cực kỳ vô sĩ, muốn bao nhiêu người hận thì cứu việc hận. Thật sự, rất là ti tiện. Kỳ thực cho dù nghĩ tới, Thì quân đại thiếu gia cũng chưa chắc đã để ý. Dù sao nơi này, Cũng chỉ có mình hắn có thể tra vào, Hơn nữa với da mặt dày của hắn, Cho dù có người, Thì hắn cũng làm như vậy. Mộng lắc lư, mặt tỉnh bờ, Chẳng qua chỉ là thân xác thối tha mà thôi. Quân đại thiếu gia ngầm ngạ, Hắn là điển hình của loại người, Vừa liền sẹo đã quên đầu, Vừa mới khôi phục hơn nữa, Lại còn đột phá, liền đem sự nguy hiểm trước đó vứt ra khỏi đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam, với mặt nở nụ cười dâm đản, nâng cao trường thương thản diện bước vào. Vừa vào đến cửa, quân Mạc ta cũng cảm thấy sự khác biệt bên trong này, cùng với ba tầng trước hoàn toàn khác biệt, khác biệt rất lớn. Tầng thứ tư là một thế giới hỗn độn, linh khí mật độ cao đầy chảy, gần như là biến thành thực chất, đấu đá lung tung, có cả linh khí chạm vào người quân Mạc Tà. Quân đại thiếu gia thậm chí có thể. Cảm nhận được một lượng kia va chạm vào, bao nhiêu linh khí tinh thuần mới có thể làm ra một cảnh này. Hơn nữa, trong này không chỉ có một loại linh khí mà thôi, còn có màu đỏ của hỏa, màu xanh biếc của thủy, cả màu đen bay trong không trung. Tóm lại là một hiện tượng loạn sàn ngầu. Thấy thế quân Mata ngửi người cha, hắn không thể ngờ rằng khi vào đến tận thứ tự, lại gặp tình huống như vậy. Hắn chưa kịp lo lắng, thì bảy giải màu trong không trung lé lên. Trong đầu hắn không hiểu sao xuất hiện mấy câu khẩu quyết. Tâm từ từ sáng ý chí tung hành chí hướng kiên định, hành động linh hoạt, ảo hóa thành thực, thực biển hư vô, luôn nhớ không quên, sang có thể thành, hồn phách hư vô, nguyên anh bất tử. khuôn mặt ta chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn thần thức mơ hồ hỗn độn, cuối cùng cũng hiểu ra rằng khẩu quyết của khai thiên tạo hóa cộng đang đi vào trong đầu mình, việc này cũng không có gì lạ. Những lần trước, tâm pháp cũng học được kiểu như vậy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 Được cơ thể hấp thu Các tia năng lượng này Gần như ngưng tụ thành linh khí Tinh thuần, có hình dáng thực tế Quân mặt ta trỏ tràng Cảm thấy kinh mạch mình Giống như là biển khơi vô hạn Điên cuộn hấp thu năng lượng và linh khí đủ kiểu Mà những năng lượng này Khi vừa tiến vào cơ thể liền biến mức Không thấy gì nữa Chỉ có linh khí kia càng nồng đậm Tiến vào cơ thể quân mặt tà càng điên cuộn Thế như dời non lấp biển Trăm sông tụ hợp Kinh bạch trong cơ thể như tràn đầy, nhanh chóng phát triển Đan điện cũng bị dòng khí màu vàng Làm cho nhanh chóng bệnh chứng Dần dần, linh lực màu vàng trong cơ thể quân mặt Tạo một lần nữa tràn ngập đan điện Lúc đầy đây không còn có thể khí nữa Mà là thực chất, ngưng lại một cách dị thường Không biết qua bao lâu, linh lực trong cơ thể ngừng chuyển động Tầng thứ tư, lúc đầu, tràn ngập linh khí đã bị hấp thu hết Linh khí điên cuộn bị cơ thể quân mặt Tà hấp thu, sạch sẽ, lại, chầm rãi, tràn ngập, tận thứ tự. Nhưng dù vậy, thì cơ thể quân mặt Tà cũng không tiếp tục hấp thu tiếp. Cho dù là cơ thể chủ động hay cố ý, vận công cũng vậy, không có cách nào hấp thu tiếp. Đơn giản, linh khí trong cơ thể quân mặt Tà đã bảo hòa, không một tiếng động nào. Linh khí tràn đầy trong đan điện. Quân đại thiếu gia bắt đầu chuyển động chậm chạp, lúc này bắt đầu nén lại, nén đến hết cỡ. Linh lực màu vàng được nén lại lần thứ hai, được gia tăng sức nén, sức nén trong đan điền càng lúc càng lượt. Cuối cùng, linh lực màu vàng dần dần hình thành một viên ngọc màu vàng hình người nho nhỏ. Sau đó xoay tròn với tốc độ chóng mặt, nó đang điên cuộn hấp thu linh khí, thì ngay khi quay nhanh nhất lại dừng lại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 Hạt châu bầu vàng trong đăng điện đột nhiên vỡ nát, quân mặt ta ngưng thần dò xét liền kinh ngạc. Cơ chuyện gì xảy ra vậy? Tại đăng điện quân mặt ta xuất hiện một đứa trẻ nhỏ, toàn thân màu phấn hồng, tay chân mặt mũi đủ cả, có cả mi mắt cực kỳ dễ nhìn đang nhắm mắt ngồi ngây ngắn. Dường như nó cũng đang hộ hấp. Mẹ nó, lão tử có thể mang thai? Quân mặt ta kinh ngạc kêu lên cặp thấy lòng tóc toàn thân dựng đứng. Không thụ tình mà có tài quá dữ, Chúa Giêsu thứ hai ra đời. Tên tu chân ngu ngốc này, Lại đem nguyên anh của tu chân giả Nhận làm thành thai nhì. Biểu tên này một lần nữa cho thấy Chỉ số thông minh thấp cục với giới hạn mà. Đúng lúc này, Từng hàng chữ màu vàng kim, Khó hiểu hiện ra trước mắt quân mạc tạ, Cũng không biết tại sao, Lại có nhiều chữ đến như vậy, khuôn mặt tạ mừng trở, Xem ra lần này tu hoạch công nhỏ. Ngân thần tĩnh khí, thở một hơi, sau đó mặt hắn càng ngày càng đen, cuối cùng bực tức mắng một câu: tà ngớt, người trực tiếp nói bốn chữ, đây là tu tiên là đơng chồi, lại hiện ra cả vạn chữ, tôi lão tử là ngu ngốc sao? thật tình, nếu không có văn tự này, hắn so với tên ngu ngốc và ngu ngốc hơn. xem ra là thu hoạch ngoại định mức, rõ ràng hồng quân táp thực sự quan tâm, đưa cho hắn kiến thức vỡ lòng về tu tiên, coi hắn như một kẻ đáng thương nhỏ nhòi. thực ra là so với sách vỡ lòng cũng không khác bao nhiêu. Ngoài trừ giới thiệu, cũng chỉ là giới thiệu, không có gì thưởng tất cả. Quân đại thiếu gia than thở oán trách. Tùy tuyện dạy ta, làm cách nào để hủy diệt thiên địa mới đúng? Tốt nhất là thuộc điện nhắn trong truyền thuyết. Nếu nhìn thấy mỹ nữ, xinh đẹp thượng mắt, có khí chất, chỉ cần trưng mắt, sau đó, nữ tử này liền yêu ta. Trừ ta ra, không lấy người khác làm chồng, như vậy mới thích, ha ha. Quân đại thiếu đi một vòng, sau đó mới chính thức bắt đầu kiểm tra thu hoạch cụ thể, chính xác là vô cùng phong phú. Thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực. Đồng thời một đoạn khẩu quyết ngắn xuất hiện trong đầu, kim mộc làm gốc, thủy hỏa đồng nguyên, hậu thổ làm đức, là đủ ngũ hành. Ngũ hành lực, điên đảo cạn cuồng, kết cục cuối cùng hóa thành hỗn độn. Nhìn qua khuôn mặt ta cái hiểu cái không, nhưng mà khuôn mặt ta cũng sáng tỏ hơn một chút.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 Nếu mà bây giờ, lấy thực lực huyền giả để phần chìa, sau khi mình đột phá không ngờ đạt đến thận huyền tận thứ năm, cũng chính là trí tôn giai đoạn thứ nhất. Nhưng mà cụ thể ra sao? Dù sao cũng không đánh thử, quân mặt ta cũng không trọ ràng. Nhưng bây giờ quân mặt ta lại đau đầu vì một việc khác. Bởi vì hắn cuối cùng cũng biết, hắn tu luyện chính là pháp môn thuần khuyết nhất. Thượng thừa nhất, như vậy thì tương lai khẳng định, hắn sẽ trường sinh bất tử. Như vậy nếu như làm theo thân nhân của mình,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 thiết mạch chính thống, gặp lại cũng không biết. Khó mà làm được, nhất định không thể để cho tình huống này xảy ra. Quân bà ta suy nghĩ nhanh chóng suy chuyển. Nghiêm túc lo lắng, chuyện này không giống bình tường, không thể quyết định một cách hồ đồ. Nhưng mà trước cuộc, nên làm như thế nào? Quân đại thiếu gia chỏng mong, ở họng quân tháp ngẩn người suy nghĩ. Ngoài trời, mọi người vì muốn tìm hắn, đã muốn lật tung cả trời đất lên bởi vì quân mặt tà mất tết đã được ba ngày 3 đêm thời gian mất tết này cũng quá dài hơn nữa trước đó là có biến cố xảy ra càng làm mọi người thêm hoảng loạn cuối cùng cả người luôn tin tưởng quân Mạc tà quân vô ý cũng trở nên sốt ruột quân lão gia tử mặt ngoài bình tĩnh thực tế nội tâm đã lo lắng như có lửa đốt tên tôn tử duy nhất này tự nhiên biến mất không biết có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bị người của tam đại thánh địa bắt đi à Mai tuyết ịn sau một đêm vẫn không điều tức, em thương thế áp xuống liền đi tìm hiểu việc quân Mạc Tà mất tích. Tuy rằng nội tâm nàng, 8 phần 10 chắc chắn rằng quân Mạc Tà bị nội công cắn trả. Đã đi tìm chỗ chữa thường hoặc là phi hôi yên diệt nhưng mà nàng vẫn trong cậy vào vạn nhất. Tìm chỗ tam đại thánh địa, tập kết, giám thị chặt chẽ, chỉ hy vọng phát hiện tôn tích quân Mạc Tà ở đây. Tuy rằng nếu như vậy thì kết quả không tốt lắm, nhưng ít nhất hắn vẫn còn sống.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 đã từng có ai chiêm ngưỡng phong thái của ta, âu cũng hợp lý, chỉ là phàm phu tục tử, sao lại thấy được dung nhân tuyệt thế của ta? Nếu có ai đã từng, thì cũng đã là cấp bậc trí tuệ hay thận huyện, mà xét ra thì cũng chỉ là một đám đệ tử lao nhào, hàng trơm gà bắt chó mà thôi. Mai tuyết in ta, phải là hàng người bậc nào mới có thể giao thiệp chứ? lạnh lùng phiêu đảng mai trong tuyết, ai người thiên hạ dám tranh hùng?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 Khi đang trọng thương, lúc nào thì trong lòng của Mai Tuyết Yên cũng chỉ lấy sự lạnh nhạt mà đoán tiếp. Thế những tiên tử sắc nước hương trời, lòng đầy cao ngạo băng giá lời đồng tâm việc quân đại thiếu già. Đã vậy, lại là dùng một phương thức cực kỳ giả mang, phá vỡ tảng băng trong lòng nàng. Nó gần như là bị ổi biến thái đến cùng cực. Tuyết độc thân để thanh thuận của Mai Tuyết Yên, tuy rằng lúc đó chỉ là thân thể của huyện thú, Nhưng Mai Tuyết Yên vẫn như vậy phẫn nộ mãnh liệt, một sự xỉn nhục tàn khốc. Quá sức nhục nhã mà. Từ ngày đầu gặp mặt ở thiên phạt xâm lâm, chỉ cần không tới nửa canh giờ. Lại còn trong trường hợp quân mạc tà chả biết chút gì, đã gợi đến cảm xúc ẩn sâu trong đáy lòng của Mai Tuyết Yên. Xấu hổ là vô cùng xấu hổ, dần, dần đến nỗi muốn phá hủy tất cả mà không cần lý do, hận, đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cuối cùng thì cũng thật là bất đắc dĩ. Căn bản là Mai Trước Yên không biết phải dùng cách nào để đối phó với quân Mạc Tà, bất kể là có thân phận thế nào. Dần, vì sao quân Mạc Tà đều giúp nàng liệu thương, đã thông kinh mạch, dù sao cũng là đại ân nhân của nàng. Mà nói lại, thì người cướp đi, thiên phạt thánh quả, và quân Mạc Tà rõ ràng là có quan hệ, phạt thiên thánh quả.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 Chính vào lúc Mai Tuyết Yên cho rằng mình đã có thể buông bỏ chuyện này, mặc kệ khuôn mặt ta, thì hắn lại một lần nữa mạo phạm đến nàng. Đã vậy, lại còn trong trường hợp hai bên đối đầu. Mà quan trọng nhất lại chính là, trong lúc nàng đang dùng diện mạo của con người, tên oan gia này lại hôn nàng một lần nữa, lại còn vỗ mông nàng. Thật là hỗn xược. điều này càng làm cho tâm can của Mai Tuyết Yên trung động mạnh liệt, cảm giác mâu thuẫn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tâm sự cũng càng lúc càng nặng nề. Sau đó lại đến quân giả chứng kiến quân Mạc Tà vì yêu cầu của nạn mà suốt cả ngày cứ giấu mình trong phòng trà sức. Tạm thời không biết thần Đăng liệu chế trà như thế nào, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định. Nếu không có quân Mạc Tà thì không có thần Đăng. Quân Mạc Tà chính là mấu chốt của tất cả mọi chuyện, nhưng trước cuộc thì quân Mạc Tà là người như thế nào? Điều này Mai tuyết Yên hiển nhiên là biết.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 mạng trong tay mình chẳng phải do trời. khi vui vẻ thì ngàn vàng cũng không bằng. hắn có thể vì một người con gái xa lạ mà diệt cả một tổ chức ngầm, cũng có thể vì một người hắn quan tâm mà bước cha đối địch với cả thiên hạ, càng có thể dùng đến thủ đoạn đậm máu nhất, tàn khốc nhất, quét sạch cả một nhóm thanh niên hiện hết mà chả mang đến quá khứ trước đây của bọn họ. thế gian này ngoại trừ thân nhân của hắn thì quân Mạc Tà sẽ không thèm để ý đến bất kỳ người nào. Hắn không phải anh hùng, càng không mang bản sắc anh hùng. Quân tử thì lại càng không liên quan tới hắn. Hắn đơn giản mà nói chính là tiểu nhân, bất luận như thế nào thì cũng là một tiểu nhân chừng chính. Quân Mạc Tà dù thế nào cũng chỉ là mong làm tốt trách nhiệm của hắn. Mà cái trách nhiệm đó là cháu độc tôn của quân Chiến Thiện, cháu của quân Vô Ý, con trai của quân Vô Hủi, người yêu của độc cô Tiểu Nghệ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 Thêm tán gái, không ngại mở lời. Khi giết người, thẳng nhiên trút kiếm. Lúc mắng người, ông dụng há mợp, dù có được bao trong lùa thế gian. Đây mới chính là một người nói thật, một người từ miệng đến tay, đều không trái với lòng. Phóng tay mà làm. Miệng lưỡi thế gian hay xoay mối của dư luận, bất kể bình phẩm của thế gian sau này, thì tất cả được cút hết cho ta, lượng đi cho đứa đó trồng. Tự tôn tự tác, thích gì làm đẩy. Chính là quân mạc tạ. Một người như vậy, nếu không vì lý do đặc biệt nào đó, thì làm sao có thể hào sản như vậy? Dù là thần đang hay thần binh lợi khí chăng nữa, thì vẫn sẽ đưa ra mà không hề chớp mắt. Nhưng, nếu không phải người khiến cho quân mạc tà động tâm, thì ai có thể lấy ra được chút gì tự trong tay hắn đây? Thế nên, quân mạc tà càng bộc lộ con người hắn, thì lòng mai trước yên cũng càng ngày càng mềm mại. Nàng cũng không phải là vì đang dược hay thần binh khỉ gió dị. Mà là do mỗi người nhìn vào đôi mắt đỏ bựng của quân Mạc Tạ, Nàng cảm nhận được sự mệt mỏi không thể che giấu. Vì hắn hay vì chính ánh mắt đã đến cực hạn của hắn Có thể đến tận bây giờ quân Mạc Tạ cũng không biết Nhưng mỗi lần gặp hắn thì luôn khiến nàng bật cười Khiến chết nàng vui vẻ Ngay cả khi bị hắn trêu cho Không còn lối thoát xấu hổ đến bức cục cực Thì trong lòng cũng không thể ngăn được cảm giác ấm áp Mai Tuyết Yên mang cho con tim kỳ diệu có thể hiểu lòng người khác, nên hoàn toàn có cảm nhận rõ ràng. Quân mặt ta không muốn nàng lo lắng cho hắn, dù chỉ là một chút, hắn cũng không muốn. Có bao nhiêu thống khổ thì hắn cũng chỉ tự gánh trên đôi vai của hắn, sau đó lại tự mình nuốt xuống, tự mình nghiền ngẫm, trong khi vẫn phô trả bộ mặt bẩn cợt thiên hạ để che mắt mọi người. Ngay cả thực lực của nàng so với hắn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, thì hắn vẫn vậy cam tâm tình nguyện, trắng gió chè mưa, gánh vác trên vai nổi lo che giấu cả bầu trời. Vì nàng mà hé ra một gốc trời phiêu mộng, khiến cho nàng khi đối diện với thiên phạt xâm lâm, ngày một suy sụp dưới áp lực của tam đại thánh địa, đã gần như tuyệt vọng, đã sống lại lần nữa, tràn ngập hy vọng hướng về phía ngày mai tươi đẹp phía trước. Trong suốt một khoảng thời gian này, Mai Tuyết Yên trong vô thức đã hình thành tính tình lạc quan như vậy. Tuy rằng, quân mặt ta so với nạm, Thì vừa nhỏ bé yếu đuối làm sao? Nhưng hắn vẫn cho nàng một loài cảm giác thật sự mạnh liệt. Chỉ cần có hắn thì chuyện gì? Cũng không đến phiên nàng lo lắng. Hết thấy chỉ cần chờ vì tất cả đều là tu xếp ổn thỏa, Mọi việc đều bình an. Gần như không hay không biết. Cứ tự nhiên như vậy. Cả Mai Tuyết Yên cũng không hề nhận ra rằng gã thiếu niên quân mặt tại chính là người để cho nàng đương tựa suốt kiếp này. Cứ từng ngày cho từng ngày trôi qua. Mai Tuyết Yên Đã chấp nhận sự tồn tại của quân Mạc Tạ, đã có thói quen nghe quân Mạc Tạ quyết định, đã có thói quen trước mặt hắn hiện ra phong thái nữ nhân, đã quen bị hắn trêu đùa, đã quen trêu chập nhận dạng về hắn, đã quen tai giọng nói của hắn, lại càng quen thuộc con người của hắn. Ngày quân Mạc Tạ còn lăn xanh bên nàng, mà tuyết yên còn chưa nhận ra chuyện đang đến. Nhưng bây giờ khi quân Mạc Tạ biến mất, mà chính mắt nàng nhìn hắn biến mức, ngay cả một hơi thở cũng không còn. Thì khi đó Mai Tuyết Yên mới cảm thấy trong lòng nhói đầu, Đâu đến tê bút cõi lòng, Từ trước đến nay chưa từng đâu đến như vậy. Trong một khắc đó khi nghe thấy tiếng kêu trên trị, Trong lòng Mai Tuyết Yên, Tự như bị cả ngàn cự trị vỗ vào. Nhìn thấy quân mặt tà Từ trên thân thể bạo liệt ra, Mai Tuyết Yên cảm thấy cả lục phủ ngũ tạng của nàng như bị lửa thiêu đốt. Là vì ta, tất cả đều là vì ta. Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng chơi lệ, Những giọt lệ đầu tiên trong đời nàng, rõ ràng cảm giác được nước mắt kia, vừa mặn lại vừa đẳng, cảm giác được thế nào là tan nát cõi lòng, tâm hồn chết lặng. ấy nấy, tự trách, văn vặt, tuyệt vọng, tất cả như thủy triều bao phủ thần trí mài tuyết yên. Nếu như ta không đến quân gia, nếu ta có một hắn luyện đan nếu như không phải ta ở quý tập đường bài lộ thân phần, thì tam đại thánh địa sao lại cử một lực lượng mạnh đến như vậy đến đây chứ?